Đủ mà Tác giả Thần Đồng Người đọc Thành Long Hồi 42 Viễn cổ cự nhật Mặt đất đột nhiên rung chuyển, hai thần ảnh cao lớn ẩn hiện tại hẻm núi. Thần nam kinh động, hắn biết các cự nhân đang quay trở về. Không cần hắn ra lệ, Tiểu Ngọc cấp tốc nhắm hướng sân lầm bày tới. Sau khi tiến vào rừng, vẫn tiếp tục chạy trốn. nhưng bị thần nam chỉ chặt hai tay, bắt đắt chạy phải dừng lại. Nhưng trong ánh mắt một ánh lên vẻ kinh khủng. Thần Nam và Hổ Vương ở dưới chân núi từ xa quan sát Chỉ thấy hai cử nhân chiều cao bất đồng Từ phía Tây Nam sừng lầm tiến vào sừng cốc Những bước chân nặng nề tạo thành trận rung chuyển Toàn thân phía dưới được bao bọt bởi đám lồng Như lồng thú vừa dày vừa dài Cử nhân cao khoảng 16 trượng Tay trái ôm một cây thạch cột Xem ra cũng dài khoảng 7-8 trượng Chiếc mắt thường nhân, nó giống như là một trụ đá, nhưng trong tay họ thì nó bất quá chỉ là một món vũ khí tinh xảo. Trên vai phải to lớn mùng bị của hắn, phát một phi long dài bảy tám trượng, nhưng con phi long dường như đã chết, hai cánh không cử động. Đầu và đuôi vô lực rũ xuống, rung động theo từng bước của cự nhân. Cự nhân còn lại cao khoảng 13 trượng. Trong tay cũng là một thịt cô Trên vai cũng vác một địa lòng. Vai của cự nhân vác địa lòng, giống như là người thường vác khổ vậy. Thần Nam kinh hãi dị thường Phi long và địa long cường hẳn vô cùng. Nhưng trong mắt cự nhân chỉ là vật thực. Thật sự làm cho người ta kinh sợ. Thần Nam phát ra một tiếng kinh tháng sau đó quay đầu hỏi tiểu ngọc phi long sao lại không bay lại để cho cự nhân săn bắt được vậy tiểu ngọc nhìn cự nhân cầm sừng cốc trong mắt đầy nét kinh hoàng khi nghe thần nam hỏi thì xong trả phía trước bấu chặt tảng đá người nói cự nhân dùng đá ném phi long rơi xuống tiểu ngọc gật mạnh đầu không lạ gì sắc hổ người là e ngại nơi đây Nguyên lai like là như vậy. Hai cự nhân đó từ xa tiến lại gần cốt sơn. đến cách cốt sơn khoảng chừng 10 trượng, thì bỏ những thứ săn được từ trên vai xuống. Sau đó hai cự nhân ngủ xuống đất. Yên tĩnh chừng độ một thời thần. Mặt Đức lại rung chuyển trở lại. Lại có thêm ba cự nhân nữa quay về. Trong tay mỗi cự nhân là một cái đầu cự đại quái thú, dài chừng 3 bốn trượng. Tần Nam và hổ vương Tiểu Ngọc ẩn trong sân lâm quan sát mọi tình hình trong sân cốc. Trước khi mặt trời xuống núi, các cửa nhân lục đột quay về sân cốc. Hiện tại tổng cộng có 11 cự nhân. Người cao nhất là 17 trượng, thấp nhất là một cửa nhân chưa trưởng thành, cao chừng 8 trượng. Còn lại cao từ khoảng 10 cho đến 16 trượng. Sau khi vật săn được để làm một chỗ, tất cả các cự nhân nhét đề quay về phía bạch cốt sơn ở đại địa huy xuống. Tươi mì mũi tên phát ra từng hồi âm thanh liên tục vang dụng. Sau đó tất cả cự nhân đứng lên, tiến đến chỗ để đồ săn được. Tại hiện trường đầy mùi máu, các cự nhân bắt đầu xé thịt ăn. Lòng cấp thần ướt đậm mở Thần nam vội quay đầu đi Kẻ Ngọc đã quay đầu Trên mặt biểu hiện hết sức sinh động Tự hồ như không nguyện ý thấy cảnh máu me này Lúc cỡ nhân còn đang thưởng thức Thì bầu trời đã sụp tối Những vật săn đã bị ăn hết bụt nữa Trong cốc liền có thêm một đống bạch cốt lớn Vài cự nhân ném những mảnh bạch cốt này lên bạch cốt sờ Thần Nam dù kinh hãi Minh bạch rằng bạch cốt sơn do vậy hình thành Nhưng thật sự không biết tại sao Các cử nhân dồn xương lại thành lũ. Cả có biết tòa đại điện âm khí dày đặc trên bạch cốt sơn Có gì tồn tại trong đó Cốt phấn có ở dưới bạch cốt sơn Chắc là do những bộ bạch cốt trải qua khoảng nghìn năm, năm tạo thành Nói cách khác Hàng thế hệ cử nhân đã sinh sống tại đây Vì vậy Bạch Cốt bị tạo thành núi như vậy. Từ việc tất cả các cửa nhân được cúi lại đại điện trên đỉnh Bạch Cốt Sơn, có thể đoán ra việc họ không rời đi, nhất định là cùng tòa đại điện tỏa ra ô vàng yêu dị kia có quan hệ. Xác hộ người lúc trước lấy thần cốt từ nơi đâu Có phải là từ tòa cung địa trên bài cốt sơn không? Tiếng Ngọc gật gật đầu À... Nguyên lai là vậy Vậy trong đó có gì cổ quái không? Tiếng Ngọc dùng đô hội trảo đầy lòng của nó quờ vào diễn tả Đồng thời trong mắt lộ xuất xuất hiện một tia kinh khủng Tuy nó rất thông linh Nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nói Khiến cho thần nam như lạc trong mây mù Không biết là nó đã muốn biểu đạt điều gì Chỉ biết đó chắc chắn không phải là điều tốt lành gì Sách trời càng lúc càng tốt Trong có các cự nhân dọn dẹp tất cả vật săn trên đất Đi về hướng Tây sừng Lập Nhìn về phía chân núi Ở ước có thể thấy được một thạch quái vô cùng to lớn Đó chính là nơi nghỉ điểm của cự nhân thằng nam cảm giác bụng đói cuồn càng Hắn bắt Tiểu Ngọc dẫn đường Đi khỏi sân cốc này Vì ở đó có mùi hôi nồng nặc, căn bản làm cho người khác không thể có tiếng nào muốn ăn Sau khi rời xa nơi đó Hắn lấy ra cái bao thức ăn đã mua từ trước Bắt đầu hưởng dụng bữa ăn tốt Tiểu Ngọc hóa lại thành tiểu miêu nhỏ bé Đưa cặp mắt ướt ác những cái chân gà trong tay hắn Lộ rõ thì sẵn thèm tụ. Sắc hổ Bao thức ăn của ta đưa hết cho người Cũng không được nhét kẻ rằng Tên gốc người đi săn một con heo rừng hay na lên được rồi Bất quá ta phải nói với người Đừng có mà đào tổ Ta đây đợi người đó Tiểu Ngọc đứng trên thảm cỏ liếm nước bọt, Cứ cười hề hề nhìn thần na đồng thời liên tục khịt mũi như đang ngửi mùi thịt bay trong không trung vậy. Người không phải là sắc hổ mà là săn hổ. Thằng Nam sẽ con gà nướng ra ném cho nó một nửa. Tiểu Ngọc nằm trên thảm cỏ thưởng thức hương vị chỉ trong chốc lát đã giải quyết sạch nửa con gà. Sau khi ăn xong bắt đầu chảy nước miếng nhìn thằng Nam. Một lúc lâu sau cũng không thấy thằng Nam có phản ứng gì Trực tiếp nhìn tới cái bao đợt thức ăn trên bãi cỏ Cuối cùng không thể chịu động được Thử nhất một cái tiểu hổ trảo đầy lòng, Đưa lên phía trước giò xẹn Xàm hổ Người tính ăn trộm hả Thằng Nam đưa tay gõ đầu một cái Đồng thời đặt bao thức ăn sang một vị trí khác Tiểu Ngọc tôi bị gõ một cái Nhưng tận không có ý thủ địch Ngược lại như thần nam có vẻ chờ đợi sau cùng đến bên thần nam Cọ đầu vào bắp đùi Sát khổ Không được cọ Nước bọt dính đầy quần áo của ta Cái tên già hỏa người không phải bình thường Cũng vỗ mong ngựa tiểu ác ba như thế này chứ Thần nam từ trong bào lấy ra một miếng thịt trầu nói Muốn ăn cũng được nhận tên ngốc người khi trời tối phải dẫn ta tới cung điện có nghe không à tiểu ngọc nghe xong lùi về sau hai bước nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào miếng thịt trọc kỳ thật sắc hổ người không có quyền lựa chọn không có biết người nguyện ý hay không tên ngốc người phải đưa ta đến tòa cung điện đó tiểu ngọc gầm lên một tiếng như đang kháng nghị thằng nam đưa thịt trâu tới trước, nó cũng không khách khí mở miệng đón lấy. Cuối cùng thì một nửa bao thức ăn cũng đã đi vào bao tẩu. Người là một con xác hổ tham ăn, nhà bếp của tầng phong học viện sớm muộn cũng bị người gây hạn. Tiểu Ngọc nghe xong hai mắt phát sáng, cảm thấy cao hứng nhìn thằng Nam được gật đầu, như là đang tạo ứng thần nam thấy thần thái đó tỏ một cái nói. Không ngờ ta lại vô ý nói lời này lại tính ra lại địa tỉnh người. Nhớ là có bị người ta bắt cũng không được nói là tại chỉ điểm nữa nha. Sắc khổ tham an trong đại trù phòng, vừa trộm ăn vừa trộm uống <cười> Thật là làm cho người ta mong đợt. Một người một khổ đều chìm đắm trong ảo tưởng không được lương thiện. Một tên thì tưởng tượng tình cảnh buồn cười khi cả thần phòng học bị nhố nháo tìm tình trộm Một tên thì dạy chiếc mộng đẹp với đầy thức ăn. Sau khi trời tối hẳn, thần nam cùng hổ vương tiễn ngọc nhắm hướng sân cốc nơi nơi cử nhân ở đi thật Bầu trời chỉ có vài tình tụ. Trời đất một màu tối đen. Một màn vân bộ màu đen bao quanh lạch cốt sơn và đại điện. Tựa như khí mà quỷ. Chỉ nhìn cũng cảm thấy lạnh cả người Lúc này thật cuộc ở hướng Tây Chỉ toàn là màu đen Thần Nam bước bắt Tiễn Ngọc bay đến đó Nhưng khi cách thật cuộc 200 trượng Thì ta chết cũng không chịu đi tiếp Thần Nam thận trọng lắng nghe Hàng loạt tiếng hô hấp bay đến tai hắn. Tất cả cự nhân giờ này Dường như đang chìm trong giấc mộng Tất cả chúng đã ngủ sạch, mọi việc đều thuận lợi. sắc khổ nhanh đưa ta lên cung điện trên mặt cốt sơn. Tiếng ngọc vặn phần không tình nguyện, nhắm hướng mặt cốt sơn trong cốc bàn tờ. Trong bóng đen của liêm tối, mặt cốt sơn trong trượng này lân hỏa lập về quỹ khí âm u. Đại điện trên cốt sơn trong màn đêm tăng thêm phần âm u đáng sợ. Tựa như đầu của một cự đại ác ma cùng với ngàn vạn khô cốt tạo thành một cái đầu sọ đáng sợ tiểu ngọc đưa thần nam từ trên không hạ xuống đại điện chính môn là cái miệng lớn của ác ma cứ vào đại điện là một cầu thang của chín bậc cấp mỗi bậc cấp cầu thang đều phát ra ánh sáng thần nam trên mặt lộ ra vẻ chứng kinh mỗi bậc cấp cầu thang đều bay ra thần cốt qua màn ảm đạm này chính là do thần cốt phát ra Thần cố phơi bài trên đất Đơn giản là làm cho người ta không thể tưởng tượng Trên thế gian Còn có một nơi như thế này Đến đài lết hồi 42 Hỡi bạn nói nghe tiếp Hồi 43